Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 378, có thù tất báo, 3 Nhất là tên tiểu tử này hẳn là đã nhận ra ta, nhưng rõ ràng vẫn chuyên môn đôi phó đánh xuống nửa người dưới của ta, còn mang thù nhổ cả tóc của ta, còn thật nhiều nữa chứ, không tôn trọng cấp trên một chút nào, không phải lần trước ta chỉ lấy có một sợi tóc của hắn thôi sao? Ta cũng đâu có dễ dàng gì chứ cái kế hoạch lớn kia nhất định phải có một quả tim của tu sĩ hải thi tộc đẳng cấp cao mà cái đồ chơi này lại chỉ có thỉnh vào cống hiến của tu sĩ hải thi tộc mới có thể đổi được ta đây cũng đã phải đặc biệt bỏ ra đại giới thật lớn mới có thể giả dạng thành một tên tu sĩ hải thị tộc hoàng mỹ không tì vết đó nha vốn định tới đây hù dọa hắn một chút thôi cầm vài cái lò đang trở về kiếp điểm cống hiến gặp phải tiểu tử này cũng chỉ nghĩ ẩn giấu thân phận một chút ra sức đánh hắn một hồi rồi thuận tiện làm vài tấm ảnh lưu lại làm kiệm định báo thù hắn vì việc đã hạ độc ở trong thông đạo xuống dưới mặt biển trên nhân ngư đảo mà thôi đau quá tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào màu trắng cua cua non nửa cánh tay phải bị vỡ nát không biết gã triển khai phương pháp gì cầm nhẹ một tiếng thì cán thây bị nát rõ ràng lại mọc dài ra sau đó hô hấp của gã hơi dồn dập một lát sau mới khôi phục lại bình vừa chửi bới vừa khập khiển tiêu sái bay đến nơi đống hoa quả rơi lạc giờ phút này phần lớn hoa quả cũng đều đã tan vỡ trong lúc hai người ra tây Chỉ có nửa quả táo vẫn còn được gã nhặt lên với vẻ rất đau lòng, sau khinh chung quanh một cái liền gặm một phát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của gã liền trợn to rồi nhánh phun ra. Quả táo có độc Tên Hải Thi tộc mắt áo bào trắng liền mắng một câu, thầm nghĩ cứ tiếp tục vậy chắc chắn không được. Mình với tư cách là lãnh đạo không thể để mất hoài như thế, về sau nhất định phải tìm một cơ hội cởi bỏ thêm một đoạn ấn. Sau đó đi giáo húng tên tiểu tử kia một chút mới được, phải thời thời khắc bảo trì uy nghiêm của cấp trên mới đúng Tuy rằng nếu cởi bỏ thêm một đạo phong ấn thì bây giờ gã còn có chút không chịu nổi, nhưng vì tôn nghiêm nên gã cả cảm thấy mình nhất định phải cầm lại mặt mũi trở về, mang theo ý nghĩ như vậy, gã nhoáng một cái liền bay về nơi xe Cùng lúc đó trên đảo Di Ách của Nhân Ngư Tộc, theo một tòa trận pháp trường tống phát sáng, thân ảnh đám người hứa thanh cũng xuất hiện từ bên trong. Hứa thanh vừa đi ra khỏi liền cảm nhận được bầu không khí của bộ chiều tiền tuyến hiện giờ rất căng thẳng, bốn phía trên trời không ngừng có từng đào thân ảnh gào thét bay qua. Chiến hỏa nơi xa vang đến những tiếng nổ mảnh liệt, tất cả mọi người bận hơn rất nhiều so với trước đây. Giờ phút này bọn họ vừa mới truyền tống trang hoài, thì lập tức có hơn phân nửa người liền chấp tay cáo từ với hứa thanh. Vị thiếu phụ đã mở ra mệnh hỏa của ngọn núi thứ hai cũng là như vậy, sau Khi trao đổi ngọc giảng truyền âm cùng hứa thanh, liền vội vàng rời đi. Cố một Thanh cũng giống như thế, trước khi đi cũng cáo biệt với hứa thanh hứa thanh cũng đưa trả khối ngọc giảng khống chế cấm đan cho nàng trước đó khi gần rời khỏi thì hắn cũng đã mở cấm đan ở trên đảo ra hứa sư huynh ta và đồng môn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cho nên tiếp thê còn phải đi tới nơi khác tiếp tục mở ra cấm đan ta nghe sư tôn nói lần chiến tranh này thất huyết đồng chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm rồi cho nên sẽ tất thắng tiếp sau sẽ có một số hành động lớn hơn nữa huynh cẩn thận chút nhé cố một thanh nhẹ giọng mở miệng thần sắc bỗng có chút do dự và lo lắng bỗng nhiên nhíp tới gần hứa thanh hơn một chút Dùng thanh âm cực nói một câu. Ta là đệ tử hạch tâm, cho nên nhiều khi nhất định phải hoàn thành xong một vài nhiệm vụ. Nhưng sư huynh thật ra không cần làm như thế, nhất là nhiệm về bảy đảo của hải thi tộc, sư huynh tuyệt đối không nên tiếp nhận. Nói xong, cố một thanh hơi cuối đầu chào hứa thanh, hoi cui đau chao hua thanh rat nhanh liền đi xa. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, lấy ra lệnh bài kiểm tra nhiệm vụ, ở trên độ nhiệm vụ cứu viện của hắn cũng đã hiện ra trạng thái hoàn thành, còn có rất đạo nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, trong đầu lại hiện ra tên Tu sĩ Hải Thi Tộc mà Cạo Bào Trắng giao thủ cùng mình vừa nãy. Mặc dù vô luận nhìn như thế nào, đội đối phương là Tu sĩ Hải Thi Tộc, và lại thi độc trên người cũng rất phù hợp với đặc điểm của Tu sĩ Hải Thi Tộc, nhưng Hứa Thanh vừa ra tay đánh vài chiều đối phương, thì lập tức liền cảm nhận được một vài sự quen thuộc trên gừa của đối phương. Ánh mắt của đối phương, hắn rất quen thuộc. Một chút động tác ra tay của đối phương, hắn cũng giống như đã từng nhìn thấy, nhất là những quả táo rơi trên người đối phương xuống đất. Tại sao đội trưởng lại trở thành tu sĩ hải thi tộc? Chẳng lẽ gã coi trọng gì đó của hải thi tộc sao, cho nên không biết đã dùng biện pháp gì mà cải trang chính mình thành tu sĩ hải thi tộc? Đương nhiên cũng có thể là do vận khí của gã không tốt, bị hải thi tộc te sau đó lại bị bọn chúng bắt lại và chuyển hóa thành hải thi tộc. Nếu như đổi thành người khác, hứa thanh sẽ cảm thấy khả năng thứ hai khá lớn, nhưng nếu như là đội trưởng mà nói, hắn cảm thấy khả năng thứ nhất là cao hơn cũng phù hợp với tính cách điên cùng của đội trưởng. Nhưng mà với tính cách hẹp hòi của đội trưởng, lần này nhất định gã sản phục, mà tu vi của gã lại rất khó lường, có lẽ về sau sẽ tìm cơ hội để trả lại, ta nhất định phải mở pháp khiếu nhanh hơn nữa mới được. Thần sắc hứa thanh lộ ra vẽ nghiêm túc. Các bạn đang nghe truyện trên website www.gốcda.net